Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net Chương 101, 101, hỗn đảng cuồng ngạo Thiên sư Tông đã súng dốc thảm hại, chẳng mấy chốc sẽ bị ném ra khỏi hàng ngũ 18 đại Tông. Các ngươi còn tụ ở chỗ này làm gì? Bồi tiếp bọn hắn cùng chết sao? Trước sơn môn thiên sư Tông, một đám thanh niên nam nữ tụ ở trên chỗ cao, cỏ chiên đánh trống, hét lớn về phía đám người tham gia khảo hạch thu đồ đệ của thiên sư Tông bên dưới. Không kiên nể gì cả. Còn đốt giấy để tan. Mau tới gia nhập Kim Cương Tông chúng ta đi. Chỉ cần các ngươi là con dân thôn xóm La Phù Sơn Mạch nên rất rõ ràng khí thế Kim Cương Tông chúng ta hiện tại như thế nào. Qua mấy tháng nữa chính là đại hội La Phù, Kim Cương Tông sẽ toàn diện thay thế Thiên Sư Tông. Thiếu niên cao lớn cường tráng phía trước nhất vung ro da mãnh liệt quật bầu trời. Bùi tử phong, đừng thinh người quá đáng. Một thiếu niên anh Tuấn mang theo các đệ tử thiên sư Tông lao ra, giận dữ mắng mỏ bọn hắn. Năm nay người báo danh thiên sư Tông vốn không nhiều, so với dáng vẻ các Tông khác náo nhiệt chen chút thì quả thực là keo kiệt. Bọn hắn nháo trò như thế, không biết có bao nhiêu người do dự muốn thối lui ra khỏi. Lão tử gào to hai câu ăn thua gì tới ngươi. Nơi này là lãnh địa thiên sư Tông các ngươi sao? Ở một bên đợi đi. Bùi tử phong hoàn toàn không nể mặt hắn bỗng nhiên co trường tiên lại, kéo cuốn họng hô to. Quảng mỏ tinh thạch của Thiên Sư Tông chỉ còn 5 tòa, lấy cái gì nuôi những đệ tử các ngươi đây? Các ngươi không dùng tinh thạch, lấy cái gì tu luyện? Không cần vội vã báo danh, nghĩ rõ ràng rồi hãy quyết định, đây chính là đại sự cả đời. Sắc mặt thiếu niên bị nhục nhã tái xanh, dùng sức nắm chặt nắm đấm, kiếm văn lăn lệ trê tráng lé ra cường quang trần chờ liên tục lại cố kìm nén lại. Bùi tử phong liếc mắt nhìn hắn Cất tiếng cười to, thấy rõ ràng, đây chính là đệ tử thiên tài thiên sư tông, cổ la. Một đệ tử thiên tài đều sợ đến dạng này, các ngươi gia nhập thiên sư tông còn có tiền đồ gì? Bùi tử phong, ngươi chán sống rồi. Cổ la giận tím mặt. u a, Nổi giận lên rồi. Phụ mẫu ơi nó đến đánh ta. Tới tới tới. Bùi tử phong thả người nhảy xuống tảng đá, dùng sức đập tay lên cổ của mình. Cho ngươi một cơ hội, một kiếm đánh chết ta. Muốn chết. Toàn thân cổ la bột phát cường quang kinh người, hóa thành kiếm khí lăng liệt trải rộng ra mấy chục mét, hoa cỏ xung quanh trong nháy mắt vỡ nát, mặt ngoài cây rừng đầy vết kiếm. Sư huynh. Tuyệt đối không thể. Các đệ tử thiên sư tông tranh thủ thời gian ngăn lại, bọn hắn không thể treo vào người này. Cổ la hồng hột thở hỗn hển, cố nén lửa giận, thấp giọng nói, làm người nên lưu một đường. Đừng làm gãy mất đường lui của chính mình. Bùi tử phong hé mắt. Ngươi đang cầu xin ta. Ta đang nhắc nhở ngươi. Ha ha. Bùi tử phong cao giọng cười to. Cổ la vừa mới cầu xin ta tha thứ. Cầu ta tha cho hắn. Vậy ngươi mau quỳ xuống cho ta. Bùi tử phong. Tên vô lại nhà ngươi. Cổ la giận dữ mắng to. cố nén kiếm khí kém chút đập tới. Đủ rồi. Các trưởng lão phía trước thiên sư tông nhìn không được nữa. Đang muốn lên tiếng ngăn lại, bỗng một tiếng quát to truyền ra từ trong rừng cây. Sợ hàng. Bùi tử phong nhổ nước miếng đối với cổ la, sao lại quay đầu nhìn sang. Kết quả không nhìn không sao, vừa nhìn thì đứng hình. Biển người trước thiên sư tông cấp tốc an tĩnh, ánh mắt kinh diễm nhìn về phía trước. Dạ an nhiên từ trong rừng đi tới, một bộ áo tím đón gió mà tung bay, tóc dài như trúc xuống, da trắng nõn nà, mắt như sao sớm, phản phất như tinh linh. Nói không hết mỹ lệ thanh nhã. Vị cô nương này vô cùng lạ mắt, cũng là đến báo danh. Bùi tử phong lập tức đi đến phía trước, không chút kiên kỵ nhìn từ trên xuống dưới. Mỹ nữ nha. Đây mới gọi là mỹ nữ nè. Nhìn một chút đã toàn thân khô nóng, hận không thể trực tiếp kéo vào người. Dạ an nhiên khẽ mở môi đỏ, phun ra một chữ, lăng. Hai mắt bùi tử phong tỏa ánh sáng, cười ta nói, tốt, cùng một chỗ lăng. Cổ la nhìn kỹ thiếu nữ xinh đẹp đột nhiên xuất hiện kia, có chút quen thuộc, lại nhất thời không nhớ ra được là ai. À! Rất nhiều trưởng lão đều đứng dậy nhìn sang, càng xem càng quen thuộc. Một lát sau sắc mặt hơi biến, nàng còn sống. Lăng! Thanh văn hướng về phía trước, y phục rực rỡ như hoa, trường kiếm trắng hơn tuyết, đe dọa nhìn bùi tử phong. Tốt tốt, ba người chúng ta cùng một chỗ, thể trạng này của ta vẫn là có thể. Bùi tử phong dùng sức vỗ ngực một cái, nháy nháy mắt với thanh văn, nha nha nha, cái này cũng không tệ, phấn nộn phấn nộn, còn có chút ngạo khí, ta thích. Khương Phạm đứng ở giữa các nàng, dằn co với bùi tử phong. Kim Cương Tông đều là người tài giỏi như ngươi thế sao? Bùi tử phong quan sát Khương Phạm một chút, ngươi là ai? Cúc sang một bên. Ngươi nháo sự, ta mặc kệ. Ngươi muốn chết, ta có thể giúp một tay. A. Rốt cuộc cũng đứng ra một tên cứng rắn. Bùi tử phong quay đầu cười cười với các đệ tử. Thời điểm quay lại là một mặt dữ tợn. Ta muốn chết đấy. Ngươi Di ba tê chết ta à? Thật sự muốn chết. Ta sống đủ. Ngươi Di ba tê chết ta đi. Bùi tử phong đưa tay đẩy trên người Khương Phạm. Kết quả vậy mà không có động đậy. Lại đẩy một cái lại càng không có động đậy. Khương Phạm không nhúc nhích tí nào đứng đấy. Ngươi nếu có yêu cầu này, ta liền thỏa mãn ngươi muốn chết thế nào đây ha ha có chút ý tứ bùi tử phong lui lại hai bước liếc mắt nhìn dạ an nhiên lại nhìn đến khương phàm một người đánh đối phương ba quyền ai còn có thể đứng liền xem như người đó thắng có thể bất quá tiểu gia ta thân phận tôn quý bình thường không bồi một ít lâu la luận võ muốn theo ta so ngươi hạ tiền đặt cược có thể nếu ta thắng ha ha Bùi Tử Phong é môi một cái, chỉ Dạ An nhiên cùng Thanh Văn, tà ác cười nói, hai người bọn họ, LTS cơ hỉ phục, nhảy cho tiểu gia ta. Ngay tại đây. Ha ha. Tốt tốt tốt, tiền đặt cược này tốt. Sư huynh uy vũ, ha ha. Lột. L t LTS cơ. Các đệ tử Kim Cương Tông tức tiếng cười to, khinh bạc huyết sáo. Các bạn đang nghe truyện trên website, gốc Đa chấm, nét